Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 92 của tác giả Ngải Hề Hề qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1123: Bể máu. Nhìn Liên Y đau lòng như vậy, Dương Tử Mi cũng rất đau lòng. Trên đời này, điều đau lòng khổ sở nhất của chúng ta là người thân đã bị chính chúng ta hại chết. Đây là cái lỗi lầm khó có thể sửa chữa được, nó sẽ là gánh nặng tâm lý mà người ta phải hối hận cả đời. Bây giờ, điều Dương Tử My có thể làm chính là yên lặng, nhẹ nhàng vuốt da đầu của nó để nhận được sự quan tâm của mình dành cho nó. Liên y biết thuộc độc tâm, nó biết trong lòng của cô cũng rất đau lòng, thì cảm thấy vô cùng cảm động. Nó sửa sang lại tâm tình của mình, thu lại ánh mắt buồn bã, khuôn mặt lộ ra một nụ cười. Dương cái vút trắng nõn ra, vuốt vuốt lên mặt Dương Tử My. Nó muốn nói cho cô biết, nó không sao. Nhìn thấy nó ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, Dương Tử My càng đau lòng. Chị, phía trước có một cái bể kìa. Tiểu Thiên đi về phía trước, quay đầu lại nói với Dương Tử My. Bởi vì Liên Y đang đau lòng, lần này Tiểu Thiên không có hét to lên giống mọi lần. Dương Tử My nhanh chóng rẽ qua bên đó. Ở một góc cung thất phía trước, có một cái bể kích thước khoảng 6 mét vuông. Có điều nước trong bể không phải là nước trong, mà lại là một loại chất lỏng màu đỏ, chính xác mà nói, đây hẳn là máu. Máu trong bể không ngừng sôi sụt, sủi bọt, giống như đang hoạt động vậy. Từ khi vào nơi này, hết lần này đến lần khác nhìn thấy máu, vì thế lần này nhìn thấy bể máu này, dương Tử mì, cùng với mọi người không có cảm thấy kinh hãi nữa. Tiểu thiên, Cầm gậy gỗ lúc nãy cầm bên ngoài vào, ngoáy ngoáy một lượt. Chị, bên dưới cô vẻ rất sâu. Chị có cái gì dài dài một chút không? Chúng ta cho xuống xem sao. Dương tự mì lấy ra một cái dây vuốt sắt chuyên dụng. Cô ném dây vuốt sắt xuống dưới, phát hiện nó vẫn chưa có chạm đến đáy. Bên dưới vẫn còn rất sâu. Cho đến lúc quăng 10 mét dây sắt xuống, vẫn chưa có thấy đáy. Cô đành phải kéo nó lên. Thật là may. Khi mà sợi dây vừa ra khỏi mặt nước, nước trong hồ vốn có lớp máu dính bên trên, bây giờ đột nhiên biến mất. Chị ơi, cái chỗ này giống với cái bể ảo ảnh của không gian dị thứ nguyên ở bên dốc thanh nham không chứ? Tiểu thiên cầm cây gậy để vào trong bể máu. Nhưng máu ở đây có thể khiều lên được, không có giống như trong không gian dị thứ. Chúng ta phải làm sao đây? Trước tiên, chúng ta phải tìm xem quanh đây có con đường nào khác không đã. Dương Tử Mi nhíu mày, mọi người phân nhau ra, quan sát tìm kiếm mọi ngóc ngách của cung thất. Đến cậu quỷ bắt trước, cũng đi tìm kiếm. Quỷ bắt trước đã bắt chước quát văn hòa lâu như vậy rồi, cho nên ý thức của nó cũng dần dần bắt chước theo được một ít. Đối với chuyện này, Dương Tử Mi lại nhớ đến Sadako. Sadako càng ngày càng giống mình. Chẳng lẽ trong người cô ấy cũng có loại quỷ bắt trước này tồn tại sao? Nghĩ đến đây, Trong lòng của cô không có chút tư vị gì. Nếu mình sinh cái đứa con giống mình như đúc, thì mình sẽ cảm thấy đây là một chuyện vô cùng thú vị. Nhưng mà hoàn toàn không có quan hệ máu mủ gì, lại bắt chước như mình mọi thứ, thì chẳng có gì vui cả, thậm chí còn làm cho bản thân cảm thấy sợ hãi. Chị ơi, không có tìm thấy gì cả. Tiểu Thiên tìm kiếm một lượt, lắc đầu nói. Xem ra... Đường đã bị giấu kín ở bên trong cái bể máu dưới đáy rồi. Hơn nữa, khả năng này rất cao. Mọi người đều có cùng quan điểm. Cái bể máu này thoạt nhìn kinh khủng ghê tởm như thế. Nếu là người bình thường, chắc chắn không có tự nhảy vào trong đó. Hơn nữa mà máu rất đậm đặc, che lấp toàn bộ phía dưới. Căn bản là nhìn không ra bên dưới có cái gì. Nếu mạo hiểm nhảy vào là một việc vô cùng khủng bố và nguy hiểm. Chị ơi! Hay là em xuống trước nha? Tiểu Thiên lại muốn xung phong dẫn đầu. Không được, dẫn nên để chị xuống trước cho. Dương tự mì tình nguyện đi xuống dưới để mà khám phá tình hình. Cô không muốn mình phải lo lắng cho sự an toàn của Tiểu Thiên. Sợ nó xuống dưới sẽ gặp nguy hiểm. Cái cảm giác lo lắng ấy còn khó chịu hơn cả cái chết. Chương 1124 bể Máu Vậy mọi người cùng xuống đi. Em cũng không có muốn ngồi không để mà lo lắng chờ đợi đâu. Tiểu Thiên nhìn cô nói. Cảm giác lo lắng này rất là khó chịu. Chả bằng chúng ta cùng nhau đối mặt, cùng nhau gánh giác. Liên Nghi cũng gật đầu. Xem ra tâm tình của bọn họ cũng giống nhau. Ai cũng không có thể mất đi. Ai cũng không có muốn người khác phải mạo hiểm. Vậy chúng ta cùng xuống đi. Dương Tử Mi quay đầu lại nhìn Quắc Giang Hoa. Ông Quắc. ông thì sao? Thì cũng phải đi chứ." Quách Văn Hoa trả lời, Quỷ bắt Chước cũng trả lời theo. Dương Tự Mi sợ ai đó bị tụt lại phía sau, cho nên lần này cô không có để Quách Văn Hoa tự mình hành động. Cô để cho Liên Nghi ôm chặt cổ của mình, một tay kéo Tiểu Thiên, một tay kéo Quách Văn Hoa. Còn về Quỷ bắt Chước kia, chỉ cần Quách Văn Hoa dẫn sống tốt, không có vấn đề gì, nó cũng tự nhiên không có rời đi. Vì vậy không cần phải bận tâm. Một, hai, ba, nhảy! Tiểu thiên hét lên một tiếng với ngữ khí vô cùng hưng phấn kích thích. Mọi người cùng nhau nhảy xuống bể máu. Họ vốn cho rằng lần này sẽ giống như lần trước nhảy xuống trong chớp mắt. Nhưng có ai ngờ, sau khi mà bọn họ cùng nhau, họ lên một tiếng nhảy xuống thì chân đã chạm vào đáy bể. hoặc văn hòa hét lên một tiếng thê thảm. Ông ta nhảy xuống hơi dùng sức Hơn nữa động tác phản ứng Cũng không có đủ nhanh nhẹn Không thể nhanh chóng bật lên được Cho nên khủy mắt cá chân xuống Dương tử mì phát hiện Máu ở đây chỉ cao có tới đầu gối thôi Tiểu thiên Người nhỏ bé hơn Ngập đến cổ Còn liên y thì vẫn còn bám trên cổ cô Cho nên không có bị dính bất kỳ chút máu nào Ông nội nó Sao mà lại nông vậy chứ Tiểu thiên kêu lên Sau đó Từ trong bể máu nhảy lên bờ. Làm hại em chuẩn bị tâm lý nhảy xuống dược sâu dạng trượng. Đúng là quá đáng. Dương tử mi đỡ quắc văn hoa từ trong bể máu lên bờ. Dùng ngân châm chăm cứu chỗ chân bị trật khớp. Sau đó cô tiếp tục đi xuống bể máu thêm một lần nữa. Dùng chân cảm nhận xem bên dưới có cái gì khác thường không. Bên dưới trải một lớp thạch ngọc trơn bóng đều đặn bằng phẳng. Hoàn toàn không có chỗ nào bị hư hỏng Cũng không có chỗ nào lõm xuống Tiểu thiên nhảy xuống giúp đỡ tìm kiếm Kết quả vẫn vậy Điều này làm cho nó có một chút thất vọng Dĩ như tiểu thiên đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhảy xuống Thế nhưng nó lại chỉ là một cái bể bình thường Ở trong bể quần áo của bọn họ dính đầy máu Nhưng khi lên bờ máu đó lại biến thành nước sạch Không ai nghĩ ra rốt cuộc đây là cái nguyên lý gì Dương tự mi, từ bỏ không có tìm kiếm nữa. Cô lại cầm cái dây thần vuốt sắt ra, ném vào trong bể. Cô muốn chứng minh rằng, cảm nhận lúc đầu của mình không sai. Nhưng mà lần này, bọn họ đều nghe thấy rõ ràng âm thanh tiếng móng vuốt của dây thần chạm vào đáy bể. Điều này rõ ràng hoàn toàn khác lúc trước. Thật là, cái bể chết tiệt này đúng là quỷ quái. Tiểu thiên tức giận nhổ một ngụm nước bọt vào trong bể máu. Nhưng mà thật không ngờ nó dùng lực tương đối mạnh để mà nhổ nước bọt, lại làm cho máy trên mặt nước kích động, xùi bọt lên từng hồi, giống như người ta đang đung nước sôi vậy. Nó cảm thấy rất thú vị, gọi Liên Nghi nhổ nước bọt cùng mình. Tính cách của Liên Nghi cũng giống như trẻ con vậy, nó cùng với Tiểu Thiên nhổ nước bọt xuống dưới bể. Thật không ngờ nước bọt mà nó vừa nhổ xuống, bên trong đột nhiên, gian lên âm thanh như tiếng trống gõ, ầm một tiếng gian lên, sau đó dòng máu khắp bể, phun tròn, bắn tóe lên, mọi người mới vội vàng lui về sau để tránh. Qua liên nghi, nước bọt của cậu như là quả bơm vậy. Tiểu thiên kêu lên, tại sao nó lại có sức mạnh kinh khủng vậy chứ? Tại người ta là yêu mà. Dương Tử mi ở một bên nói, có điều cô cũng rất là tò mò, tại sao chỉ có một ngụm nước bọt lại có phản ứng mạnh vậy chứ? Nếu mình cũng nhổ một ngụm nước bọt xuống, kết quả thế nào đây? Chương 1125 Quá cảnh nằm trong quan tài Dương Tử My không nhìn được nhỏ một ngụm nước bọt xuống Sau đó đứng đợi phản ứng xuất hiện Nhưng mà lại làm cô thất vọng rồi vì nó không có biến quá gì Ngay cả bọt nước cũng không có xuất hiện Tiểu Thiên cùng với mọi người đã chuẩn bị sẵn tâm lý để xem một màn kỳ tích Kết quả Chẳng có nhìn thấy gì. Cảm giác này cũng giống như cảm giác lúc nãy. Nhảy vào trong bể máu. Cứ nghĩ nhảy vào thầm cốc Kết quả phát hiện là tâm tình như cái tổ chim vậy. Ôi trời, chị đã thất bại rồi. Tiểu thiên phản ứng, vỗ tay cười to. Nước bọt của chị không có tác dụng. hoặc da da, ông cũng nhổ một ngụm xem sao. hoặc văn hòa nhổ một ngụm nước bọt vào trong dòng máu. Quỷ bắt trước cũng nhổ một ngụm. kết quả của hai cái bong bóng lớn đây đang cố ý kỳ thị một mình tô sao dương tự mi trợn tròn mắt tiếp tục giận lực đang điền hùng hăng nhổ một ngụm nước bọt vào trong cái dòng máu Dẫn vậy không có biến quá gì một cái bong bóng nhỏ nổi lên cũng không có ông cha nó thật là bắt nạt người ta mà dương tự mi nhịn không được trong lòng mắng thầm một câu thô tục chúng ta quay lại con đường lúc nãy đi dương tử mi xoay người nói xem ra nếu có tiếp tục cũng chẳng có thấy gì được thôi tiểu thiên cùng với mọi người quay đầu đi được mấy bước bỗng nhiên nghe thấy cái tiếng nổ lớn vang lên từ trong bể máu làm cho bọn họ hoảng sợ dỗ dàng quay đầu lại chỉ nhìn thấy trong bể máu như bị thả hai quả bom vào máu bắn tung tóe dòng máu đột nhiên đã cạn đi lộ ra đáy bể mọi người chớp chớp mắt trực giác Nói cho em biết, quả này chính là hai ngụm nước bọt của chị gây ra đó. Tiểu Thiên kêu ầm lên, Dương Tử Mi quay lại bên bể máu. Đái bể đã hiện lên rõ ràng, thế nhưng lại khắc một con rồng. Con rồng này cùng con rồng trên mặt cái bàn đá ngọc lúc trước, có hình thái tương đối giống nhau. Cũng là cái đuôi bị một thanh kiếm đâm vào. Vết thương vẫn còn đang cuồn cuộn chảy máu. Mà máu này chính là máu trong bể lúc nãy. quả ra là vậy sao dương tử mi lần này không cần suy nghĩ cắn đầu ngón tay của mình nhỏ mấy giọt máu xuống dưới khi máu nhỏ xuống thanh kiếm đã biến mất cái đu rồng đập mấy cái cảm giác thống khổ đã biến mất yên tĩnh nhắm mắt bày ra tư thái ngủ sai dương tử mi đi xuống dưới đưa tay ra vuốt ve mặt của nó con rồng dần dần biến mất dưới ngón tay của cô thạch bích trên đầu bỗng nhiên mở ra rơi xuống cái mắt xích ở cầu thang dương tử mi trèo lên tiểu thiên cùng với mọi người đi theo cô ở phía trên cũng có một cái cung thất ở phía trung tâm của cung thất có đặt một cái quan tài thạch ngọc màu xanh không có bất kỳ đồ trang sức nào chỉ yên lặng được bày ở đó dương tử mi đã từng nhìn thấy quan tài màu đỏ màu đen nhưng mà cô chưa có bao giờ nhìn thấy quan tài màu xanh đương nhiên cô càng chưa có nhìn thấy quan tài làm bằng thạch ngọc, quả thật quan tài này vô cùng xa hoa xa xỉ. Dương Tử Mi dùng thiên nhãn quan sát, trên quan tài không có quán khí của quỷ hồn, bên trong có lẽ trống rỗng. cô đi qua đó cẩn thận mở nắp quan tài, quả thật bên trong không có hài cốt, chỉ có một bộ quần áo. nhưng bộ quần áo này lại là bộ quần áo mà thời nay hay mặc ở nhà, hơn nữa còn rất là quen thuộc. Chị, đây không phải là loại chị thích mặc hay sao? Tiểu Thiên đứng bên cạnh nói, Đúng rồi, đây chính là cái đồ mà cô rất thích mặc. Dương tử mi nghi hoặc, dới tay ra, định cầm cái bộ quần áo lên. Nhưng không ngờ, bộ quần áo có lẽ rất lâu rồi, bề ngoài nhìn vào vẫn còn tốt, nhưng mà khi dương tay ra chạm vào, nó lại biến thành tro tàn. Dương tử mi vô cùng hối hận, đến ruột gan cũng xanh lét rồi. Cô phủi tro tàn của quần áo đi, nhìn bên dưới xem còn cái gì nữa không. Nhưng mà bên trong trống rỗng, dưới đáy quan tài không có bất kỳ hình vẽ nào. "Chị ơi, cái bộ quần áo tro tàn vừa nãy hẳn là của chị đó, ai lại có quán hận lớn vậy chứ, cho quần áo của chị vào trong quan tài để nguyền rủa chị chết sao?" Tiểu Thiên rò lắng hỏi. Chương 1126: Quá cảnh nằm trong quan tài. Dương Tử mi lắc đầu, dù sao rất nhiều điều làm cho cô khó hiểu. Quần áo này khói bụi mù mịt như vậy cho thấy ít nhất đã phải có mấy trăm năm lịch sử rồi. Quần áo của mình có từ mấy trăm năm trước sao? Không lẽ mình đã xuyên không đến mấy trăm năm trước? Nghĩ đến hai chữ xuyên không, trong đầu của cô giống như có một tia sét lóe sáng. Lần trùng sinh của cô vốn dĩ khó lòng tưởng tượng, khó mà giải thích. Bản thân lại gặp phải kỳ tích xuyên không, nên coi là cái gì đây? Cho dù trong đầu có một tầng sương mù, cô vẫn có cái nhìn rộng mở, một thái độ tùy vào duyên số. Cô vũ tay sờ sờ bốn góc quan tài bóng loáng kia. Tưởng tượng mình nếu mà chết thật nằm bên trong, rốt cuộc có cảnh tượng thế nào? Nghĩ đoạn cô không nhìn được thực hiện luôn. Cô mới nhảy vào trong quan tài nằm xuống. Chỉ, chỉ làm gì vậy? tiểu thiên hỏi thử một cảm giác làm người chết tiểu thiên em giúp chị đẩy nắp quan tài lại đi dương tử mi cảm thấy nằm bên trong rất là thoải mái dễ chịu còn thoải mái hơn nằm trên giường nữa hơn nữa cảm giác xung quanh hình như có linh khí cuồn cuộn không ngừng tràn qua đây nơi này là tụ linh nhãn sao quan tài đặt trong tụ linh nhãn đây không phải là lời nguyện chứ tiểu thiên chậm rãi đậy chặt nắp quan tài. Đương nhiên, nó sợ Dương Tử Mi không có thể hít thở không khí, cho nên chừa lại một khe hở. Tiểu Thiên, che hết toàn bộ, không cần để hở, nếu chị không có thở được, chị sẽ tự đẩy ra. Dương Tử Mi nói với Tiểu Thiên, Chị à, như vậy không có được đâu, lỡ như chị ở trong đó hôn mê, phải làm sao đây? Tiểu Thiên không đồng ý nói, Không sao, chị đâu có dễ dàng ngất xỉu chứ, em cứ đóng chặt cho chị đi. cảm thấy trong này không có bình thường, linh khí ở đây rất là dồi dào. Dương tử mi, dứt khoát, tự tài đóng chặt cái nắp ngọc thạch, sau đó nằm trở lại bên trong. Hoàn toàn ngăn cách với không khí bên ngoài, lúc đầu cảm thấy khó chịu, nhưng sau đó càng ngày càng thoải mái. Linh khí không biết từ nơi nào cuồn cuộn không ngừng, hội tụ vào cô, giống như truyền cho cô một năng lượng mới. Cô dứt khoát, Bỏ hết tất cả tạp niệm, bắt đầu tu luyện. Loại tu luyện này hiệu quả tốt hơn bình thường. Tu luyện trước đây của cô rất lâu, không có thể tiến bộ thêm. Hình như kinh mạch đã bị bế tắc. Làm cách nào cũng không có thể đạt đến gần cảnh giới, hì di hư thịch. Chỉ cần đạt đến cảnh giới này, cô có thể dễ dàng khống chế nguyên thần số khiếu, đạt đến một độ cao tu luyện nào đó. Trong không gian bị phong bế trong quan tài, Tất cả tạp niệm của cô dần dần biến mất, trong đầu trở nên thanh tịnh. Đây là trạng thái tốt nhất của tu luyện. Tu luyện của quyền học đạo gia và tu luyện của các môn phái không có giống nhau lắm, cái cốt yếu chính là ngộ đạo. Dương Tử mi cảm giác những trở ngại ngăn cản quá trình tu luyện của mình đột nhiên thông thuận. Toàn thân có một luồng du sướng thích chí, toàn thân thoải mái, trong nhảy mắt đã tiến vào cảnh giới, hì di hư thịt Cô mừng rỡ, đẩy nắp quang ngồi dậy, quanh chân ngồi thiền thu khí tức không khí đang chạy trong người, dần dần trở về đan điện, biến thành hư không Tiểu thiên cùng với mọi người trông thấy rõ ràng trên đỉnh đầu của cô có một đoàn sương mù màu trắng quanh quẩn mà khuôn mặt, thậm chí là toàn thân da thịt của cô đều hiện lên ngọc sắc gần như trong suốt trong mây mù như mộng như ảo tựa như tiên tử hoặc văn hoa nhìn xem trợn mắt há mồm, muốn quỳ xuống lễ bái. Dương tự mi, sau khi mà hít vào thở ra một ngụm khí đục cuối cùng. Thư thái đứng lên, nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy ra bên ngoài quan tài, một tay ôm liên nghi, một tay ôm lấy tiểu thiên kích động kêu. Cuối cùng, chị cũng đã đột phá rồi, chị cuối cùng đã đạt đến cảnh giới hi di hư tịch rồi. Tiên thiên và liên nghi cũng vui mừng cho cô. Chương 1127 bát Tiên Cục Chị xem ra quan tài này là đồ tốt Chị có muốn đưa nó về không vậy Nếu vậy Chị có thể ngày ngày nằm trong đó tu luyện rồi Sau đó nhảy giọt lên Luyện thần quá cảnh Thật là lợi hại giống như tiên nhân vậy Tiểu Thiên kêu lên quan tài tuy là quan tài tốt Chị dù cậy những cái ngọc thạch này xuống Cũng có thể bán được khối tiền Có hiệu quả nhất định với việc tu luyện nhưng mà thứ tốt thật sự không chỉ là quan tài này mà là linh quyệt trong đó còn đậm hơn cả sơn trang lục thủy qua a bè dương tử mi thàm làm rút de quan tài ngọc thạch chỉ tiết cho linh quyệt trong này chị à quả diễm cục một khi bị phá hủy những cái nơi này chẳng phải sẽ là nơi non nước tuyệt vời sao tiểu thiên nghi hoặc hỏi ờ nơi này vốn là một nơi có khí hậu tươi tốt Là một nơi khởi đầu phong thủy chân chính của thôn hoàng đó Dương Tử mi nhớ đến tình hình nơi này ở kiếp trước Gật đầu nói Đương nhiên cô nghĩ không ra Tại sao mà thay đổi của cô ở kiếp này Lại ảnh hưởng đến thay đổi của thôn hoàng Vậy còn quá tiện nghi Giúp cho thế nhãn lực này của thôn hoàng rồi Tiểu thiên có hơi phẫn nộ nói Ngày đó bọn họ đối xử độc ác như vậy với chị Đúng là quá đáng mà Dương Tử Mi cười cười. Chị sẽ xây một ngôi biệt diện nhỏ ở đây để cho mẹ chị sau này trăm tuổi, quy tiên có thể ở đây để cung phủng. Ô trời, ý kiến đó hay nha. Chị cũng không có thể chút nào rồi. Tiểu Thiên vỗ tay cười to. Dương Tử Mi bất chắc cười. Quắc văn hoa ở bên cạnh nghe thấy bản tính thương nhân giỏi tìm kiếm giá trị thẳng dư cao nhất đã lộ ra. Dương Đại Sư Tôi biết đại hạn của tôi sắp đến... Có thể để lại một phần thiền diện nhỏ ở đây... Cho tôi không vậy? Ông quắc... Ông không có hợp với chỗ này đâu... Dương tử mì nhìn ông ta nói... Cái gọi là phong thủy bảo địa... Thật ra đều là do người mà ra... Không phù hợp cho dù chủ tốt đến mấy... Vẫn là đại hung... Như vậy đi... Cái kia tôi không có cưỡng cầu nữa... Chỉ hy vọng sau khi tôi chết... Dương đại sư có thể tìm một mảnh đất tốt cho tôi... giúp cho tôi xuống mồ an ổn che chở con cháu đời sau quắc văn hoa vô vàng nói được cái này tôi có thể nhận lời của ông dương tử mi gật đầu xuất phát từ tình cảm cá nhân cô tình nguyện giúp cho quắc văn hoa tìm một chỗ an táng thật là thích hợp huống chi nơi đó trong lòng cô sớm đã có rồi quan tài của dương tử mi tự nhiên không lấy đi nữa bây giờ bọn họ cần chính là tìm đường ra Nhưng không ngờ, Tiểu Thiên lúc này đang cùng với Liên Nghi thử xem có thể khiêng quan tài này lên không. Không biết có phải là chúng dùng sức quá mạnh hay không, quan tài đó bỗng nhiên răng rắc một tiếng, dở nứt ra. Tiểu Thiên và Liên Nghi hoảng sợ, dỗ vàng buông tay. Có chuyện gì vậy? Không phải là làm từ ngọc thạch sao? Tiểu Thiên khó hiểu kêu lên. Dương tự mì nhìn kỹ cái khe nứt, phát hiện dưới vết nứt hình như có một động rỗng. Sau đó nhanh chóng dùng lực đập ra. Chiếc quan tài đã vỡ làm hai, răng rắc dịch chuyển sang hai bên. Một cái cửa thông đạo xuất hiện. Thông đạo, không ngờ lại có thông đạo này chứ. Tiểu Thiên rất là hưng phấn nhảy vào. Dương Tử mì liên nghi theo sau, Quắc Văn Hoa và Quỷ Bất Trước cũng đi theo. Đi vào con đường này, bên trong không có khí tức đặc thù của linh khí, ngược lại trận trận gió âm có hơi lạnh người. đi khoảng hơn hai mươi mét ở phía trước xuất hiện một căn phòng đầu của tôi hoặc dằn đồng vốn yên lặng bám vào trên ngọc kêu lên a không chỉ có đầu của ông mà còn có rất nhiều đầu nữa tiểu thiên cười khổ nói tổng cộng có tám cái luôn tám cái đầu này đã bị bày ra trên một cái bục tám vị trí càng khôn chấn tốn khảm ly cấn đói mỗi chỗ đặt một cái đầu Loại trận pháp này ở quyền thuật gọi là bát tiên cục. Chương 1128 bát Tiên Cục Bác Tiên Cục phân làm hai loại, một là nhục bị cục. Cục này tên như ý nghĩa, cái gọi là nhục bị cục chính là dùng da người hạ xuống một cục ở tám phương vị. Mỗi phương vị đặt một tấm da người, nếu có người xâm nhập cục này thì sẽ bị da người chỗ đó bất ngờ dính vào. cực kỳ kinh tởm. Một loại khác được gọi là nhân đầu cục, đó chính là loại dương tử mi đang nhìn thấy. Nếu có người xâm nhập vào cục này sẽ bị mấy cái đầu trong cục dây còng. Đầu người không có đáng sợ, đáng sợ nhất chính là mỗi người ai cũng có cổ. Một khi mà mấy cái đầu người kia đụng vào phần cổ, kết cục sẽ trở thành một phần trong bát tiên cục mà thôi. Dương Tử Mi từng xem qua loại bát tiên cục này trên quyển sách không đầy đủ Cô cố gắng nhớ lại phương pháp phá giải hình như chỉ có thiết môn trận mà thôi Thiết môn trận này dùng máu thuần dương tạo thành cái trận bảo hộ trên thực tế đây là phương pháp tránh ác quỷ nhập vào người Thiết môn trận cũng không có quá phức tạp chỉ cần dùng 36 đồng tiền đặt ở vị trí của 36 thiên cương tinh sau đó tìm ra mắt cục của bát tiên cục thì có thể phá được tất nhiên là người phá cục phải có pháp lực cao cường mới dễ phá cục nếu không thì không chỉ phá cục thất bại mà còn trở thành một phần của bác tiên cục này nữa dương tử mi lấy ba mươi sáu đồng tiền cổ từ trong nhẫn trữ vật ra xin hỏi tiên sinh hoặc văn đồng đầu nào là đầu của ông vậy dương tử mi phải xác định trước cho rõ ràng nếu không đợi đến phá xong quỷ luôn cả đầu Thì bản thân của cô Không có thể nào báo cáo kết quả Với người ta được Quắc dằn đồng chỉ vào một cái đầu Máu chảy đầm đìa cách bọn họ một khoảng Đó Đó chính là đầu của tôi Dương Tử Mi cẩn thận quan sát Để phân biệt một chút Đúng là cô nhìn thêm những cái đầu khác Trên đó có một dấu vết Năm tháng nhưng mà chúng được Bảo quản khá tốt Chỉ có đầu của Quắc dằn đồng là còn mới hơn một chút Xem ra ông ta là đột xuất được thêm vào cho đủ số lượng đúng là giận mệnh bi thảm đúng là người thê thảm mà dương tử mi cảm thấy bi ai thai cho Quách văn đồng đương nhiên cô càng thêm tò mò kẻ đứng sau cái màn này là ai ai đã tới nơi này trước cô chứ nếu như cô không đoán sai thì có lẽ đó cũng là người xâm nhập dốc thanh nham trước đây sau khi mà xác nhận xong đầu của Quách văn đồng dương tử mi kêu Tiểu Thiên cắn ngón tài, trích một giọt máu cho cô. Sao chị muốn dùng máu của người ta vậy? Người ta vẫn còn nhỏ mà, chị không có được ngược đãi với người ta như vậy chứ. Tuy là miệng Tiểu Thiên kêu ra như vậy, nhưng mà cậu nhóc nhanh chóng cắn ngón tài, trích một giọt máu lên ngón tay của Dương Tử mì. Bởi vì thiết môn trận, cần nhất chính là máu thuần dương, máu nhóc là thích hợp nhất. Dương Tử mì trả lời, Chị ơi em đâu có máu thuần dương đâu Chị đừng có quên thân thể của em là lấy ra từ người lưỡng tính Có thể làm nhau thai âm dương đó Tiểu thiên la lên Dương tử mi ngẩn người Xém chút nữa cô đã quên chuyện này rồi Cô chỉ nhớ tiểu thiên là đồng nam Cho nên máu của nó là thuần dương nhất Dương tử mi đành phá hất máu của nó trên ngón tay đi Xem ra máu của em vô dụng rồi Chị phải nói sớm chứ Chị làm hại người ta, cắn ngón tay đào muốn chết luôn, chị phải hôn nghe một cái đó. Tiểu Thiên thế mà còn làm nũng, đưa ngón tay bị trích máu trước mặt của cô. Dương Tử My trận trắng cô mắt nhìn nó. Cô chỉ lấy ngón tay của mình, lao phía trên ngón tay trích máu một chút. Miệng vết thương trên tay của Tiểu Thiên lập tức khôi phục bình thường. Dương Tử My cực kỳ vui vẻ. Nhìn cái tình huống này, cô đã tu luyện nguyên khí tới cảnh giới này á. là cô có thể biến cái thứ đã hư tổn trở nên lành lặn, đây là thuốc trị liệu tốt nhất. Sau này cô giúp cho người khác chữa bệnh có thể không cần phải dùng ngân châm rồi, chỉ cần trực tiếp truyền nguyên khí vào chỗ đau là được. Chương 1129. Chị ơi, nếu không có máu thuần dương á, chị phá bát tiên cục này bằng cách nào, làm sao để mà cứu đầu của quốc dân đông chứ? Tiểu Thiên nhìn cục trước mắt hỏi Dương Tử mì. Chỉ còn có cách dùng chu sa để thay thế thôi. Tuy chu sa không có hiệu quả như máu thuần dương của đồng tử, nhưng mà ít nhất nó cũng có một chút tác dụng. Giống là dương tử mi định dùng ngón tay của mình để làm kiếm phá trận. Hiện tại, cô dùng chu sa, cô phải sửa lại dùng kiếm đồng tiền. Cô vẫn không quá thích dùng loại kiếm đồng tiền mà nhóm đạo sĩ hay xài để làm cái dụng cụ đuổi âm sát. Cô luôn cảm thấy nếu một cô gái mà cầm kiếm đồng tiền trong tay thì sẽ là một chuyện cực kỳ quái dị. Nhưng mà đây là cái đồ dùng của đạo gia quyền môn cho nên cô cũng có một thanh kiếm càng khôn trong nhẫn trữ vật đề phòng trường hợp khẩn cấp. Khi cô lấy ra kiếm đồng tiền, cổ tay cô có một chút run rẩy. Đồng tiền trên kiếm rung động theo tần suất. Cô dùng thiên nhãn nên có thể nhìn thấy từng cái dòng ánh sáng từ trên kiếm đồng tiền bắn ra ngoài. Khí âm sát xung quanh lập tức giảm bớt dài phần. 108 đồng tiền cổ này đều là do cô tỉ mỉ lựa chọn. Bản thân của chúng cũng mang tác dụng trừ tà. Sau đó, chúng lại được cô dùng pháp thuật để mà nối chúng thành kiếm đồng tiền, cho nên tác dụng không cần phải lo lắng. Chị ơi, bây giờ chị chỉ thiếu có một bộ áo bào của đạo sĩ để mặc nữa thôi. Tiểu Thiên thấy cô đang lắc kiếm đồng tiền thì cười nhạo. nghe nó nhắc tới đạo bào trong đọc của dương tử mi vô thức nhớ lại ký ức khi mà cô lên năm tuổi lúc ấy cô thấy sư phụ mặc một bộ đạo bào màu xanh cũ nát ở trong đạo quan nhớ lại điều này khiến đôi mắt cô ương ước sư phụ đã mất tích nhiều ngày như vậy rồi cũng không có thể giảm bớt nỗi nhớ của cô đối với sư phụ bởi vì quá bận rộn cô không có thời gian để nhớ nhung bây giờ cô đột nhiên nhớ tới Khiến trái tim của cô như bị kim đâm vậy Cô nhìn kiếm đồng tiền Nhớ lại ngày đó Sư phụ kiên nhẫn dạy cho cô sắp xếp thành hình kiếm đồng tiền Khi đó Không phải là cô không nhớ những yêu cầu Khi mà sắp xếp kiếm Mà là do cô không có sự kiên nhẫn Xếp hơn 100 đồng tiền Theo cách xếp từng đồng từng đồng như thế Hơn nữa Mỗi lần xếp lại đọc một lần chú ngữ Thật sự rất là phiền phức và nhàm chán cho nên cô bèn cắt xén bớt nguyên liệu rồi. Khi sư phụ phát hiện cô đã bị sư phụ đánh tay nhỏ bằng thước, ông còn nghiêm túc cảnh cao cô. Khi phá trận, một món pháp khí có tác dụng rất quan trọng. Nếu pháp khí xuất hiện bất kỳ thiếu sót nào, thì nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả phá trận, dẫn tới sự thất bại, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Đây là cái lần duy nhất sư phụ đánh cô, hơn nữa còn đánh không có hề nương tay. Vì vậy, khi đó cô cảm thấy vô cùng ấm ức, ấn tượng càng thêm khắc sâu. Sau này, cô không có dám làm qua loa cho xong việc. Kiếm đồng tiền này là do cô làm để mà đưa cho sư thúc Ngọc chân Tử sử dụng. Sư phụ Ngọc Thanh bình thường có pháp khí tốt nhất chính là Phất Trần, nên ông không có cần kiếm đồng tiền nữa. Pháp lực của sư thúc không cao, còn thường xuyên đi bắt quỷ, cho nên cô cũng cẩn thận làm kiếm đồng tiền này để cho sư thúc có thể tùy thân sử dụng ai ngờ được khi mà kiếm đồng tiền còn chưa có hoàn thành thì sư thúc đã qua đời rồi nhớ lại sư thúc vì cô mà chết khiến dương tử mi không kìm được nước mắt nước mắt tràn ra hốc mắt sư phụ sư thúc ngón tay của dương tử mi vuốt ve kiếm đồng tiền nhẹ giọng kêu hai vị trưởng bối mà cô tôn kính nhất cô ngẩng đầu lên xuyên thấu qua hai mắt mông lung đẫm lệ cô phát hiện trên chiếc bàn ở phía trước có một cái đầu cực kỳ giống sư thúc nó đang nở nụ cười chân thành quen thuộc với cô là sư thúc sao nội tâm của cô kinh hãi trong lòng giống như bị người nào đó dùng lưỡi đao róc một cái vậy ánh mắt của cô vô thức nhìn sang bên cạnh một cái đầu khác lại là sư phụ của cô búi tóc đạo sĩ quen thuộc khuôn mặt hiền lành ánh mắt ôn quạt kia đang lặng lặng nhìn cô. chương 1130, bác tiên cục. Là, là sư phụ có phải không? Cô kinh hãi, sau đầu của sư phụ lại bị chém xuống ở đây vậy? Lúc này, lòng cô giống như một chiếc xe tải đang mạnh mẽ nghiền ép, đau tới mức tê tâm liệt phế. Kiếm bằng tiền đồng xu trong tay của cô bắt đầu run rẩy, Cô bất giác, ném kiếm đồng tiền lên mặt đất. Bước chân muốn tiến lại gần chỗ đặt đầu sư phụ của mình. Chỉ Tiểu thiên thấy vẻ mặt của cô khác thường cho nên hét to lên một tiếng. Dương Tử mi làm như không có hề nghe thấy mà lại tiếp tục bước tới. Dưới tình thế cấp bách, tiểu thiên đứng bật dậy, nâng tay lên tát một cái trên mặt của cô. Hai móng của liên nghi chặt chẽ bám chặt hai chân của cô để cho cô không thể bước về phía trước. Trên mặt đào rác. khiến dương tử mì quảng hốt, giật mình tỉnh lại. Cô vuốt về hai cái má đào đớn, nhìn về phía mặt bàn kia. Trên mặt bàn đó, không còn đầu của sư phụ và sư thúc nữa, chỉ còn của người xa lạ thôi. Lúc nãy, thế mà lại bị ảo giác sao? Đúng vậy, du lực lớn nhất của bác tiên cục chính là mê hoặc ý thức con người. Nếu ý chí của ai đó bạc nhược, nó sẽ lập tức chớp lấy cơ hội mê hoặc tâm trí, khiến cho người đó dù ý thức, Tiến vào trong cục, mà Dương Tử mi có pháp lực cao cường, nhưng mà cô nghĩ đến sư thúc và sư phụ, tình cảm và ý chí sẽ trở nên yếu ớt, cứ thế mà bị nó mê hoặc May là Tiểu Thiên đã phát hiện kịp thời, may mắn hơn nữa là nó có đủ pháp lực để mà ngăn cản cô. Cô lui lại một bước, nhặt kiếm đồng tiền từ dưới đất lên. Chị, chị làm em sợ muốn chết vậy, lúc nãy chị như biến thành người khác vậy. Tiểu Thiên là lên, chỉ có một bát tiên cục nho nhỏ này mà có thể lừa được chị rồi sao? Chị đã nghĩ tới sư thúc và sư phụ. Dương Tử Mi cười khổ, tử quyệt của cô chính là sư phụ. Chỉ cần nhắc tới sư phụ và những cái chuyện liên quan đến sư phụ, tâm trí của cô sẽ mất đi khả năng phản đoán. Chính cô cũng hiểu điều này, nhưng mà cô không hề thay đổi. trên đời này không có thứ gì có thể thay đổi tình cảm và sự ỷ lại của cô đối với sư phụ văn đông xin lỗi xin lỗi nha đột nhiên quắc văn hoa lễ rơi đầy mặt ông ấy muốn bước đi vào bát tiên cục kia miệng cô quỷ bắt trước cũng lặp lại cái lời nói của ông ấy cũng là rơi lệ đầy mặt nhưng mà nó chặt chẽ lôi kéo quắc văn hoa không có cho ông ta đi thấy bộ dáng này của quắc văn hoa Dương tự mì tất nhiên hiểu là ông ấy cũng đã trúng chiêu rồi. Cô mới vội dàng dương tai ấn vào quyệt thiên linh qua máy. ấy. Vẽ mặt của quát nhăn hoa ngưng động, phát hiện mình tự nhiên rơi lệ đầy mặt cho nên nghi hoặc hỏi: Dương đại sư, tôi bị làm sao thế? Ông đã trúng cổ quyển rồi. Dương tự mì lấy ra một tấm hộ tâm phù dán sau lưng quát nhăn hoa. Cảm thấy bản thân của cô cũng cần bảo vệ tâm trí, Cho nên dứt khoát cũng dán cho mình một tấm Miễn cho đến lúc phá trận Lại xúc cảnh sinh tình Nhớ đến sư phụ Sau đó cô lại bị mê hoặc một lần nữa Dương tử mi ngưng thần kiếm đồng tiền Trên tay của cô lại rung lên Những đồng tiền cô dùng để mà tạo thiết môn trận Bắt đầu xoay tròn bên cạnh cô Theo pháp lực của cô Lên Cô duyên dáng gọi một tiếng Kiếm đồng tiền chỉ thẳng vào bát thiên cục Ở phía trước mặt 36 đồng tiền cổ kia giống như là binh lính đang nghe lệnh chia nhau bắn về bảy cái đầu người bên ngoài chỉ chừa ra cái đầu quắc văn đông mà kiếm đồng tiền trên tay của dương tử My lại chỉ thẳng vào đầu người của quắc văn đông cách đó không xa nơi đó cũng là mắt cục cô muốn bảo vệ cái đầu người còn nguyên mà còn muốn phá được mắt cục này tỷ lệ khó khăn khá lớn tám cái đầu người kia hình như cũng cảm thấy được sự uy hiếp cho nên đồng loạt bay lên từ mặt bàn, dùng tám góc độ khác nhau đánh về phía Dương Tử Mì. Mấy đồng tiền cổ kia đánh trúng vào đầu người nhưng mà lại không thể khiến chúng rơi xuống. Ngược lại, mấy đồng tiền kia hoàn toàn đã bị dính vào trong đầu người. Chương 1131 Bác Tiên Cục Mấy đầu người dùng tốc độ cực kỳ nhanh để chuyển động. Chúng giống như là những cái món vũ khí đầy máu kinh khủng xoay tròn lao đến chỗ Dương Tử Mi Tiểu Thiên và Liên Nghi đồng thời bay ra, mỗi người một bên giúp cho Dương Tử Mi ngăn cản công kích của mấy cái đầu người. Tiểu Thiên, Liên Nghi, hai đứa mau tránh ra đi, để cho chị tự mình đánh mà. Lúc này Dương Tử Mi đang làm phép nên khi Tiểu Thiên và Liên Nghi xong tới sẽ không có giúp ích gì cho cô mà còn có thể gây ra tác dụng ngược lại. Tiểu Thiên và Liên Nghi nghe thấy tiếng quát, biết là mình nồn nóng quá cho nên làm sai rồi. Hai người mới dỗ dàng lui về phía sau, khẩn trương đứng một bên nhìn. Kiếm đồng tiền trên tay của Dương Tử Mi rung động. Kim Quang bắn ra bốn phía bức lui dài cái đầu người. Đầu của quắc Nhân Đông vẫn bất động. Dương Tử Mi cũng không có bởi gì bất động mà thả lỏng cảnh giác. Ngược lại, nó bất động chính là chuyện nguy hiểm nhất. Cô lại không có thể sử dụng pháp thuật khiến cho nó nổ tung được. Cô còn phải bảo vệ nó còn nguyên, hoàn chỉnh. Chu sa trong tay của cô dừa lên, vô số ánh sáng từ mũi kiếm đâm tới chỗ đầu người. Đầu người đột nhiên mở miệng, nó bay lên ngậm lấy mũi kiếm. Dương tử mi không ngờ nó còn có một chiêu thế này. Tay của cô rung lên, muốn rút kiếm từ trong miệng của nó ra. Không ngờ nó lại cắn chặt không buông, Thậm chí, theo tần suất mũi kiếm đồng đưa trên dưới, nó còn phát ra cái tiếng cười khủng bố. Mà quắc văn đông đang bám vào khối ngọc trong tay của quắc văn hòa, ôm đầu kêu rên. Khó chịu quá, tôi khó chịu quá, thả, thả tôi ra, hãy tha cho tôi đi. Nhìn linh hồn của em trai khó chịu như thế, trong lòng của quắc văn hòa rất lo lắng khó chịu. Ông ấy luống cuống chân tài an ủi. Văn đông, Em nhìn một chút thôi, Dương Đại Sư sẽ nhanh chóng phá cái trận này, giúp cho em ghép đầu lại mà. Khó chịu quá, thật sự là khó chịu. Quỷ vô thần, đau đớn đến mức như là đang bị vô số tiểu quỷ xé rách vậy. Dương Tử My cũng nghe thấy tiếng quắc văn đồng kêu rên. Cô đang kẹt trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cái đầu đã bị hạ cổ, thậm chí nó đang hung hăng, cắn kiếm đồng tiền của cô nữa. Nếu đó là cái đầu người khác, cô sẽ nổ banh nó không hề vô dự. Đồng thời, mấy cái đầu khác nhanh chóng lao về phía cô để công kích. Dương Tử My vốn là muốn đồng tiền cổ để bày thiết môn trận khiến cho mấy cái đầu người này mất đi tác dụng. Nhưng bây giờ, tác dụng ngược lại. Đồng tiền đều bị chúng nó nuốt lấy rồi. Vì thế, cô chỉ có thể dùng một tay đối phó với đầu người quắc văn đồng. Còn một tay không ngừng biến đổi chỉ quyết đối đầu với mấy cái đầu người còn lại kia đây là kế cô dùng để đối phó với quỷ hằng sư trong trận ác đấu lần trước nói thật là cô thà đối đầu với thiên quân dạng mã còn hơn là phải làm một trận đại chiến với tám cái đầu người máu chảy đầm đìa này vừa ghê tổm mà còn đáng sợ nữa dù cô đang trực tiếp hay là dùng pháp thuật để công kích thì cũng không có được bao nhiêu tác dụng với mấy cái đầu người này Xem ra người bày ra bát tiên cục này có pháp lực tương đương với cô Bởi vì sợ liên lụy đến quắc văn đông Cho nên cô không có thể lấy chuông nhỏ ra để đối phó với chúng được Lúc cô đang tự hỏi còn có pháp khí nào lợi hại hơn không Thì lại liếc thấy cái túi thu hồn kia nghĩ tới thiên hồn tiêu Thiểu chút nữa cô đã quên mình vừa thu được một con tiêu lợi hại rồi Cô phóng thiên hồn tiêu từ trong cái túi thu hồn ra Thiên hồn Tiêu vừa được phóng ra, lập tức dây dừa với mấy cái đầu kia, hơn nữa nó còn bảo vệ cô ở trung tâm. Lực công kích và phòng ngự của nó cực kỳ mạnh, nhưng mà mấy cái đầu kia cũng không kém. Cô có cảm giác thật sự ngang sức ngang tài. Có khả năng, đây đều là do một Pháp Sư ra tay Nhưng mà đối với Dương Tử mi như vậy cũng đã là quá đủ rồi, chỉ cần có thể giúp cô ngăn cản mấy cái công kích vô dị của mấy cái đầu kia. Cô có thể không cần quan tâm khi mà đối phó với đầu của quách văn Đông rồi. Chương 1132 Yêu cầu của quách văn Hoa Dương Tử My lấy ra cái tháp sắt nhỏ, hy vọng nó có thể giúp ích được một chút. Ai ngờ tháp sắt nhỏ chỉ có thể đối phó với khí âm thôi, không hề có tác dụng gì đối với loại trận pháp du cổ bát tiên cục này. Dương Tử My đành thu hồi nó bỏ lại vào trong nhẫn trữ vật. Nhìn thấy cái duyên tinh mang toãn kia, Dương Tự mì cũng ôm tâm lý chờ mong, nên quyết định thử một chút, cầm nó ra ngoài. Tinh mang toãn lóe ra ánh sáng rực rỡ trong tay của cô, khi ánh sáng kia chiếu lên trên đầu người. Đầu người bỗng nhiên run run một chút, miệng nhã đồng tiền ra, bay trở về mặt bàn. Những cái đầu khác đang chiến đấu với Thiên Hồn Tiêu cũng lần lượt quay trở về vị trí cũ. Còn Thiên Hồn Tiêu... giống như bị mất khống chế vậy. Mấy ngàn linh hồn trên đó không ngừng dãy dụa gào thét như là đang cảm nhận được uy hiếp nào đó. Dương Tử mi dội vàng thu nó vào trong cái túi thu hồn, bỏ lại vào trong nhẫn trữ vật. Xem ra tinh mang toàn có thể quy hiếp được nó và tám cái đầu người. Thứ này hữu dụng vậy sao? Dương Tử mi nghi hoặc nhìn cái viên kim cương tinh mang toãn mỹ lệ trong tay. Bởi vì cô cảm nhận được Bên trong nó giống như đang dân trà một loại khí tức nào đó. Khí tức có một chút xung đột như nguyên khí trong thân thể của cô cho nên không có thể liên kết câu thông, hình thành cảm giác ăn ý. Một tay của Dương Tử mi cầm nó, một tay khác cầm kiếm đồng tiền đi về phía cái đầu quắc nhăn đồng. Cô bước vào trong bát tiên cục. Mấy cái đầu kia yên tĩnh giống như những cái vật trang trí thông thường không hề xuất hiện bất kỳ động tĩnh nào. Chỉ là thỉnh thoảng rớt ra một cái đồng tiền cổ lăn xuống đất kêu mấy tiếng len khen. Dương Tử Mi cẩn thận bước theo cái bộ pháp thất tinh bước vào, tiến gần đến mấy cái đầu người. Kiếm đồng tiền dung vài cái trên đầu người, cứ như vậy dễ dàng giải được mắt cục của bác tiên cục này. Có lẽ do cái viên kim cương tinh mang toảng có tác dụng tránh áp bọn chúng, mắt cục vừa dở bảy cái đầu người kia trở thành đồ vật trang trí. lằng lòng lóc dài tiếng rớt khỏi cái mặt bàn sau đó chúng nhanh chóng biến thành đầu lâu đầu của quắc văn đông chưa có kịp biến hóa đã bị dương tử mi dùng minh quả để thiêu đốt cuối cùng nó đã biến thành một đống tro màu trắng quắc văn hòa kích động cầm cái hộp gỗ đi tới ông ta cẩn thận thu tro cốt vào hộp gỗ để cho nó hòa làm một với đống tro trước đó mà đồng thời lúc này linh hồn của quắc văn đông Bám vào trên ngọc, lập tức trở nên đầy đủ, không còn là quỷ vô thần như trước nữa. Ông ta kích động, nhìn thân thể hoàn chỉnh của mình, rồi mới nói lời cảm tạ với Dương Tử My. Dương Tử My cũng coi như đã giải quyết xong chuyện, nên dặn dò vài thứ với hai anh em kia. Cô thả quỷ hồn của quắc Văn Đông từ trong ngọc ra. Văn Đông, bây giờ anh sẽ dẫn em về nhà. Quắc Văn Hoa lễ rơi đầy mặt, trên tay nâng cái bình tro cốt, nói với hồn của em trai mình, quách văn đồng gật đầu, cốt nhục chia lìa bị mất đi trí nhớ cho nên phải lưu lạc bên ngoài mấy chục năm, bị người khác bắt nạt, cô đơn lạnh lẽo, quách văn đồng rất là khát vọng có thể như lá rụng về cội để mà trở về. hiện tại ông ta cũng có thể yên lòng để đi luân hồi. dương đại sư, tôi còn cầu xin cô một chuyện, quách văn hòa bỗng nhiên ngẩng đầu nói với dương tử mì. Sao? Mời ông nói. Cô có thể nói thật cho tôi biết là có phải tôi đã thật sự sắp chết rồi, có đúng không? Ngày đó có lẽ tử thần tới tìm tôi, nhưng mà hình như tôi nghe thấy kỳ hạn hai ngày gì đó, có phải tôi chỉ còn sống được có hai ngày hay không? Quặc văn hòa hỏi Dương Tử My. Dương Tử My nhìn ông ta bất đắc dĩ gật đầu. Có lẽ là tôi làm sai... nên mới khiến cho ông trở thành người chịu đựng âm sát, từ đó mà dẫn tới tử thần. Anh ta nói đúng, ông chỉ còn có hai ngày để mà sống nữa thôi. Sắc mặt quắc văn hòa trắng bệch thì thào nói, tôi biết ngay sẽ như thế này. Dương Tử mi thương tiếc nhìn ông ta. Chương 1133 Yêu Cầu Của Quắc Văn Hòa Quắc tiên sinh, sống chết đều có số, nhân sinh chính là một dòng tuần hoàn không ngừng, Nếu ông có thể khiến cho tử thần đến mời ông, thì có nghĩa ông chính là người tiếp theo. Dương tự mì chỉ có thể an ủi ông ta như thế thôi. Sống lâu hay sống ít, tôi không có để ý. Điều tôi để ý chính là tôi còn chưa có bù đắp sai lầm của tôi đối với văn đồng, còn chưa tìm được đời sau của nó, để cho nó được đại tán một cách vui vẻ, còn để cho nó được làm đủ cái lễ nghi cúng bái nữa. Hoặc văn hoa thở dài một hơi. Anh! em không có để ý mấy cái chuyện này đâu. Hồn của quách văn đồng lên tiếng. em có thể có lại thân hình hoàn chỉnh là cảm thấy đủ lắm rồi. dương đại sư "Việc vừa rồi tôi cầu xin cô, cô có thể đồng ý với tôi không? trên mặt quách văn hòa có vẻ do dự nhưng mà ông ta vẫn trịnh trọng hỏi. ông nói đi. dương tử mi cho rằng ông ta là muốn nhờ cô tìm một nơi an táng tốt cho hai anh em hoặc là nhờ cô tự mình. siêu độ cho quách văn đông chờ tới lúc mà tử thần tới đây cô có thể giúp tôi nói với tử thần làm giúp tôi một chuyện có được không điều quách văn hoa yêu cầu làm cho dương tử mi nhảy dựng cô có dài phần kiên kỵ tử thần huống chi cô làm sao có năng lực khiến cho tử thần bỏ qua quách văn hoa chứ nếu tử thần là tuyết hồ cô còn có thể cầu xin được hai câu quách tiên sinh tôi bất lực đối với chuyện tử thần quyết định sinh tử của mọi người. Dương tử mì nói tiếp, dù tôi có lợi hại cỡ nào, thì cũng chỉ là người phàm thôi. Dương đại sư, tôi không phải là muốn kêu tử thần tha cho tôi, tôi sống được tới bây giờ, còn có thể tìm được văn đông. Hai ngày nay, còn trải qua những cái sự kiện ly kỳ, kích thích như thế nữa, thì đối với tôi, cái chết không có quán hận gì. Nhưng mà văn đông, từ lúc bị tôi để lạc trên thuyền, bắt đầu phiêu bạc nhấp nhô, cuộc sống vô cùng khổ cực. Cho nên tôi hy vọng sau khi mà tử thần câu đi hồn phát của tôi thì có thể để cho Giang Đông nhập vào thân thể này để nó thay tôi sống tiếp. Hoặc Giang Hòa khẩn thiết nhìn Dương Tử mi Không thì Dương Đại Sư có bản lĩnh để cho hồn của Giang Đông bám vào trên thân thể của tôi không? Nghe thấy yêu cầu này, Dương Tử mi kinh ngạc nhìn ông ta. Hoặc tiên sinh, Chuyện này tôi không có thể đáp ứng ông được rồi. Văn Đông Thiên Sinh đã mất mấy chục năm rồi. Nếu tôi để cho máy bám vào trên thang của ông, thì đó là hành vi đi ngược lại ý trời. Tôi không thể làm được như vậy đâu. Vậy để tôi tự nói chuyện với tử thần xem sao. Quắc Văn Hòa thở dài. Quắc Văn Đông tiên Sinh, ông có muốn sống lại không? Dương tử mi nhìn hai mắt tỏa sáng của hồn Quắc Văn Đông. Trong đó như có một hát giọng muốn sống mạnh liệt cho nên cô không nhịn được mà hỏi. Quắc văn Đồng gật đầu. Dương Tử My không có nói gì nữa. Cô nhớ lại một quẻ mình vừa tính trước đó. Thai mận đổi đào. Chẳng lẽ thật sự xảy ra cái chuyện Quắc văn Đồng có thể thay thế cho Quắc văn Hoa sao? Quắc văn Đồng thật sự có thể thành cây khô gặp mùa xuân sao? Đây là chuyện không có thể xảy ra. Tử thần sao có thể đồng ý chuyện này được chứ? Cô lại nhìn thoáng qua quách văn hòa đang như hình bóng với quỷ bắt trước. Từ sau khi có quỷ bắt trước, cô cứ tưởng rằng thai mận đổi đào chính là để cho quỷ bắt trước bị tử thần mang đi, thế mạng cho quách văn hòa. Vì thế, cô mới dễ dàng tha thứ cho việc mang nó theo. Kết quả trong suy nghĩ quách văn hoa lại là muốn để cho quách văn đồng thai ông ta sống sót. Vậy mọi chuyện cứ để tùy duyên đi. Dù sao, cô cũng không phải là thượng đế, càng không có muốn can thiệp vào sự lựa chọn vận mệnh của người khác. Cao lắm, khi có khả năng, cô sẽ hỗ trợ một phen thôi. Dương tự mì, nhìn lại bảy cái đầu người kia. Chúng đều đã biến thành xương khô màu trắng, không biết hồn phách của chúng đã phiêu đảng chỗ nào. Chương 1134, qua bị Ngạn Nở Cô lấy ra một cái túi, bỏ đóng đầu lâu vào cùng một chỗ, sau đó dùng minh quả để đốt cháy, rồi thu thập hết trò cốt, chuẩn bị mang ra ngoài núi rải Nếu hồn của chúng chưa có đi luân hồi, điều này sẽ giúp chúng luân hồi. Khi bác tiên cục đã bị phá dở, cô phát hiện mặt bàn cách chỗ đặt đầu của quắc văn đồng một khoảng có dấu hiệu của thẻ bài gỗ đào, cho nên cô mới lấy thẻ bài gỗ đào thả lên đó. Mặt bàn bỗng nhiên tách ra, Để lộ cái cầu thang đi vào Mấy người Dương Tử Mi cẩn thận tiến vào Thông đạo này rất tối Tối đến mức khả năng nhìn trong đêm của Dương Tử Mi Cũng chả thấy được gì Ngay cả Tiểu Thiên và Liên Nghi Cũng không thể nhìn thấy Quắt giang hoa Sử dụng đèn pin siêu sáng để mà soi Tầm nhìn không có thể vượt qua 30cm Đây gọi là thò tai không thấy năm ngón Chị ơi Sao mà chủ này tối dữ vậy Cái này không phải là đường thông xuống địa ngục chứ. Tiểu Thiên hít một hơi lạnh rồi ra tiếng hỏi. Vậy chúng ta thuận tiện đi du lịch địa ngục một chút cũng hay mà. Dương Tử Mi ra vẻ trấn tĩnh triêu chọc. Nói không chừng phong cảnh chỗ đó vô cùng đẹp đấy. Cũng đúng, vậy coi như là chúng ta đi du lịch địa ngục đi. Tiểu Thiên tỏ vẻ đồng ý. Vì đề phòng mọi người bị lạc đường, Một tay của dương tử mì nắm tiểu thiên, một tay còn lại ôm liên nghi, dùng cảm giác sờ soạn đi về phía trước. hoặc nhăn qua, và quỷ bắt trước, lão đảo theo sát phía sau. Không quay quá sợ hãi cả, tất cả còn là sự kích thích mơ hồ, chờ mong muốn biết cái trạm tiếp theo sẽ gặp cái gì. Bỗng nhiên phía trước, có mùi hoa phiêu đảng vào trong mũi của mọi người, khiến cho thần trí của mọi người có một chút quảng hốt. Dương tử mì, dỗ dàng bịch kính khứu giác của mình mới có thể tỉnh táo lại. Bóng đèn đậm đặc bắt đầu trở nên nhạt đi, trước mắt bọn họ là một mảnh sương mù màu trắng. Bên trong xương trắng có một mảng hoa màu đỏ nở rộ giống như là thiếu nữ yếu điệu, đang lan ra giống như là máu tươi, diễm lệ tới mức kinh tâm động phách. Nhìn qua, cứ như là một tấm thảm làm bằng máu đang trải ra. Hoa bỉ ngạn tiểu thiên hít sâu một hơi, chị ơi chúng ta đã tới giao lộ hoàn tuyền rồi thật sự là hoa bỉ ngạn sao dương tử mi chưa có từng nhìn thấy hoa bỉ ngạn nhưng mà cô từng xem không ít miêu tả trong sách trước xuân phân ba ngày thì được gọi là xuân bỉ ngạn trước thu phân ba ngày được gọi là thu bỉ ngạn đó cũng chính là ngày đi thăm mộ hoa bỉ ngạn nở vào lúc xuân thu bỉ ngạn còn vô cùng đúng giờ nữa Trễ một ngày cũng không có được, vì thế mới gọi tên là Hoa Bỉ Ngạn. Hoa Bỉ Ngạn còn có tên là mạn Châu Sa Hoa. Trong truyền thuyết, đây là đó Hoa tự nguyện đi xuống địa ngục, được chúng ma mang về, nhưng mà nó vẫn bồi hồi trên đường sống xuống hoàng tuyền, cho nên chúng ma không có đành lòng đồng ý cho nó nở trên đường, mang đến sự an ủi là chỉ dẫn cho linh hồn con người khi rời khỏi trần gian. Nó chính là hoa tiếp dẫn của dòng xuyên. Hoa có màu đỏ tươi như máu, phủ kín đường xuống địa ngục, hơn nữa hoa còn không có lá. Đây là loài hoa duy nhất của mình giới. Trong truyền thuyết, mùi hoa cũng có ma lực, có thể gọi về ký ức lúc còn sống của người chết. Hoa này thấy hoa sẽ không có lá, mà thấy lá sẽ không có hoa. Hoa lá không có thể gặp nhau, chúng luôn luôn không có thể xuất hiện cùng một lúc, giống như cùng nhớ cùng thương. không thể gặp nhau qua bỉ ngạn 1.000 năm qua nở 1.000 năm qua tàn qua và lá chẳng bao giờ gặp nhau thời điểm khi mà Dương Tiểu Mi đọc sách về loài hoa này khi cô nhìn thấy cái hình về loài hoa này cũng rất là tò mò cô đã từng kiếm khắp núi để xem thử nhưng có một chút tiếc nuối cô chưa có từng gặp qua cô cũng từng chạy đi hỏi sư phụ trên đời này thật sự có hoa bỉ ngạn hay không Sư phụ cười trả lời cô, ông đã từng thấy qua một mảng lớn trong một sơn cốc, nên qua này không phải chỉ nở trên đường xuống hoàng tuyền đâu. Hiện tại, trước mắt của cô là một mảng lớn hoa bỉ ngạn, nhưng mà hoa lại nở trong sương trắng dày đặc, đầy thần bí, vô cùng diễm lệ. Các bạn vừa nghe xong tập 92 Thiếu nữ bói toán thiên tài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo.